các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đứng dậy xuống giường mà chiếc eo mềm nhũn theo chút nữa thì ngã xuống đất cô xoa xoa vòng eo đau nhức mà nói thầm coi như là vết thương lúc vừa mới vận động đi cô đi vào phòng bếp trên bàn có tờ giấy của em gái để lại em đi làm đi học hôm nay phải tới canh mầm để giờ máy tính thuận tiện xin nghỉ giúp chị sản quên em để ở trong tủ lạnh nha là giàu tính đi làm ở công ty máy tính Mặc dù không phải là tốt nghiệp ở hệ máy tính, nhưng đĩa chanh quýt lầm tấm dâu cũng có hứng thú đối với máy tính. Cô mỉm cười vào tờ giấy lại rồi mở tù lanh bung đĩa sandwich đã được cắt nhỏ ra, rồi sau đó bung đĩa trở về phòng ngủ. Người đàn ông đang nằm trên giường vẫn còn duy trì tư thế như là lúc cô rời đi. Cô đặt đĩa xuống đi tới bên đầu giường. Tế nhân à, nên rời giường rồi. Anh đã mượn giờ làm rồi đó, mau dậy đi. Đẩy đẩy anh mấy cái, anh mới mở mắt cực kỳ bối rối mà nhìn cô. Bỗng dưng eo cô bị ôm lấy Bị anh kéo lên ngược lại giường Khuôn mặt của anh quỳ sâu vào ngực cô Làm cho cô giật mình trừng mắt Chẳng lẽ tối ngày hôm qua vẫn còn chưa đủ sao Để cho anh ngủ tiếp đi Chỉ cần 5 phút nữa thôi Tiếng thị thầm mơ hồ truyền ra từ ngực cô Làm trong trái tim cô kẽ xe lại Đây là thói quen ngủ nướng Từ thời học sinh của anh Mỗi sáng đồng hồ báo tức vừa vang lên Thì cô đã tỉnh dậy ngay Còn anh luôn luôn muốn ngủ thêm một chút nữa Nhờ cô 5 phút sau sẽ khỏi anh dậy. Cái đứa bé ham ngồ này vừa làm cô bất đắc dĩ lại vừa buồn cười. Cô nhớ lại ngày đầu tiên về nhà sau tuần trang mặt. Thật là bất ngờ. Ngày đó đồng hồ báo thức vừa vang lên. Anh đã lập tức tỉnh dậy. Cô kinh ngạc hỏi anh lại dậy nhanh như vậy. Mà câu trả lời của anh làm cho cô rất là cảm động. Trước kia luôn lệ thuộc vào anh. Nhưng về sau anh muốn làm chỗ dựa cho em. Cô sẽ không vì một thói quen nhỏ. Liền cho rằng anh sẽ không hoàn thành trách nhiệm của một người chồng. Anh yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân mình như vậy, làm cho cô vừa cảm động lại vừa đau lòng. Sau vài giây, khuôn mặt đang ngủ vùi trước ngực của cô chậm rãi ngừng lên, nở ra một nụ cười ngại ngùng đầy mê người. Hình như đã phát hiện ra mình đang làm cái gì đó. Cô cất lời chế nhạo. Hôm nay anh Hội Xuân rời xa bạn học tôi? Vừa mới tỉnh dậy thì Liền biến thành một cậu thanh niên đại học rồi. Anh nằm mơ chúng ta, đang trở lại thời còn là học sinh. Ăn quỷ xong sẽ ở trên giường Hàn Nguyên tới sáng. Anh vừa mới ngủ, em sẽ tới gọi anh trời rừng. Anh xoa xoa trán bật cười, định xuống giường lại bị cô đẩy trở lại trên giường Dù sao cũng đã muộn rồi, ở trên giường ăn luôn đi. Là Bách Việt bừng đến điện sandwich đi tới. Anh thổ dụng nhược kinh rồi cất lời. Là em đang muốn đốt cho anh sao? Ừ, chỉ mới hôm nay có đối xử đặc biệt thôi. Bởi vì tối ngày hôm qua đã làm cho em rất là hài lòng sao? Nghe anh nói thì mặt cô đò bừng lên mà tức giận. Anh đang nói lung tung cái gì đó hả? đợi rồi, anh chỉ là đùa thôi, đừng tức giận mà. Anh ngoan ngoãn ngồi xuống để cho cô đút ăn. Là bởi vì anh ăn uống quá không bình thường, nên em muốn mới dám sát anh, ăn xong mới được phép đi làm đó. Thật ra thì anh có ăn sáng, chỉ là lại quên mất bữa trưa và bữa tối. Bữa tối mặc dù có xã sao nhưng lại không ăn được, cũng không muốn ăn cả. Lại bị mất ngủ. Lúc trước khi ngủ phải uống một ly rượu mới có thể ngủ được. Cô nghe anh nói thì khẽ câu mày. Anh đã không ăn uống đầy đủ dạy còn uống rượu. Làm sẽ tổn hại tới sức khỏe đó. Hãy bỏ đi. Ừ. Từ ngày hôm nay sẽ không còn uống nữa. Vị sân quýt thật là ngon. Ăn một miếng rồi lại thêm một miếng nữa. Anh sẽ bỏ ngay sao? Em nói là không được. Anh liền sẽ bỏ. Anh nghe lời em như vậy sao? Đối với mẹ anh cũng chưa chắc anh đã ngoan ngoãn nghe lời nha cô giễu cợt anh nói chừng một nửa rồi lại dừng lại cô cúi đầu dùng nghĩa đùa bỡn thức ăn anh chăm chú nhìn hàng lông mi mềm mịu rồi xuống của cô cô không thể thản nhiên khi nhắc tới mẹ anh anh có thể thông cảm làm con của mẹ đã hơn 30 năm mỗi lời của mẹ anh gần như đều đã thuộc lòng lời của em mới máy mẻ mà dễ dàng nghe hơn đúng là bao hoa mà cô cười lại bị anh kéo đến bên cạnh mặt đối mặt nhìn nhau bách việt à Tối ngày hôm qua em có cảm giác hay không?" Anh nhìn cô mà rất trân trọng nói. "Tôi tế nhân à, anh đã trở thành một đại sắc lang rồi đó." Mặt của cô cô đỏ đến tận mang tai mà bấm hong anh, anh cất tiếng cười to. "Không, anh cũng không hỏi tới chuyện đó, mà anh hỏi tới chuyện này." Ngón trỏ của anh chỉ vào trái tim của cô. "Cảm giác của em là như thế nào?" "Rất tốt, nếu như anh muốn ước hẹn, em cũng rất là vui lòng tiếp nhận." "Như vậy thì anh muốn, đến 100 năm sau." bộ dáng vui vẻ của cô làm cho lòng anh dấy lên hy vọng khi chúng ta ở trong cảm giác vẫn tốt như vậy vậy thì nên kết hôn đi nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net